mười 15, đau thương khó nén. Các bà đang nghe chuyện tại nghe chuyện audiovn.com. Công chúa vốn hành trình đi can Tuyền cung để thân thiết với hoàng thượng hơn một chút. Chờ khi tâm tình hoàng thượng tốt, lại mượn cơ hội tán gõ một số chuyện, không nghĩ tới lời còn chưa nói, lại còn không biết duyên cớ nào đắc tội với hoàng thượng. Hoàng thượng từ nhỏ đã thân thiết với nàng giờ lại bắt đầu xa lánh nàng. Trên núi can Tuyền, hoàng thượng đối với nàng lại lùng thản nhiên. Lại đối với Quảng Lăng Vương càng thêm vội về Khi Quảng Lăng Vương quay về đất phong Hoàng thượng tự mình đưa tiễn tới ngoài cung can Tuyền, Chẳng những ban cho rất nhiều thứ Còn cố ý ra phong mấy nhi tử của Quảng Lăng Vương Nhưng đối với nàng thì sao Ban thưởng thường thấy cũng không có Quyền lợi tùy ý ra vào cấm cung cũng không có Nàng khóc cũng đã khóc nháo cũng đã nháo Đều không có tác dụng Sau khi quay về trường An Nàng hao tâm sưu tập rất nhiều đồ tinh xảo, muốn vãn hồi quan hệ với hoàng thượng Hoàng thượng lại chỉ thản nhiên liếc mắt một cái cho phải phép, rồi sai người để sang một bên Rất nhanh, tin tức quan hệ của nàng và hoàng thượng xấu đi truyền ra khắp thành trường an Trước phủ công chúa náo nhiệt dần dần biến mất Năm rồi, khi cách sinh nhận nàng một tháng, còn có người các quận các phủ đến tặng lễ Người đến tặng lễ thường thường xếp thành hàng dài ở trước cửa, năm nay nhân số lại giảm mạnh Trước cửa có thể răng lưới bắt chim Công chúa đang ngồi trong phòng đau lòng Đinh ngoại nhân hoan khỉ vội vàng từ bên ngoài tiến vào Công chúa, Yến vương đưa tới lễ trọng chúc thọ công chúa Hai thanh tử ngọc như ý Một đôi uyên ương hồ điệp bội Một đôi gối thủy tinh Bởi vì biết khi phụ hoàng còn tại vị Yến vương đã từng mơ ước ngôi vị thái tử Cho nên nàng đối với Yến vương vẫn cảnh giác Yến vương mặc dù hàng năm tắc lễ Công chúa lại hàng năm từ chối Càng không sự đoán được khi môn đình vắng vẻ, Yến Vương vẫn cứ phái người đến chúc mừng sinh nhật. Công chúa mặc dù tuyệt đối không tính toán kết ra cùng Yến Vương, nhưng lại không thể cứ nhẫn tâm cự tuyệt lễ vật của Yến Vương. Dù sao nhiều người thì càng rệt hoa trên gấm, nhưng bây giờ tạ thời là trong tuyết tặng than, nhận lấy đi. Khoản đại người tới tặng lễ cho tốt. Nguyên văn cầm thượng thêm hoa, Thánh ngữ chỉ việc làm cho sự vật càng đẹp hơn. Thánh ngữ chỉ sự giúp đỡ trong lúc khó khăn, Đinh ngoại nhân cười gót lời, khó thấy còn có người còn nịnh nọt như thế, không bằng công chúa viết một phong thư hồi đáp cho Yến Vương. Công chúa suy nghĩ một chút, cũng tốt, cũng nên đa tạ hậu ý của Vương Khuynh, ngoài miệng truyền đạt luôn thiếu vài phần thành ý. Đinh ngoại nhân bộ chuẩn bị bút mực, hầu hạ công chúa viết thư, công chúa, Yến tiệc sinh nhật năm nay định làm như thế nào? Công chúa mệt mỏi nói, ngươi cũng nhìn thấy tình hình bây giờ, năm trước hoàng thượng còn nhớ đến việc này nhưng năm nay cũng không nghe không hỏi bổn cung cũng không có tâm tình lo yến tiệc sinh nhật gì hết đinh ngoại nhân nói tuy rằng lúc này đám tiểu nhân bỡ đỡ không đến mỹ hot nhưng thượng quan đại nhân tăng đại nhân cũng đã tạ lễ cũng không thể không tạ lễ một phen trải qua chuyện này còn lại đều là những người thật tình đối đãi với công chúa nhìn là việc xấu kỳ thật cũng là chuyện tốt hơn nữa công chúa và hoàng thượng dù sao cũng là tỷ đệ ruột thịt Hoàng thượng tuổi nhỏ mất mẹ, là do công chúa chăm sóc phần nhiều, cảm tình không sống bình thường. Chờ hoàng thượng hết giận, dù sao vẫn có đường sống trở lại, công chúa hiện tại không cần quá tính toán. Thượng quan đại nhân đã lén đề cập với ta, sẽ nói giúp công chúa ở trước mặt hoàng thượng, hoặc vô nhân cũng nói sẽ giúp công chúa hỏi thăm hoàng thượng gần đây yêu thích gì. Công chúa đầu máy giãn ra vài phần, cũng là người nghĩ được chu đáo. Bổn cung nếu ngay cả yến tiệc sinh nhật cũng không làm. Chỉ có thể làm cho đàn tiểu nhân bỡ đỡ kia chế giễu. Việc này giao cho ngươi phụ trách. Ngoài thượng quan đại nhân, tăng đại nhân, ngươi lại gửi tới thiệp mời cho Hoác Quang. Hoác Quang sẽ không thể không đến. Có ba người bọn họ, yến tiệc của bổn cung sẽ tuyệt đối không vắng vẻ. Xem ai dám ở sau lưng hồ ngôn loạn ngữ. Đinh ngoại nhân liên tục vâng dạ, trên mặt một vẻ thận trọng, trong lòng cũng thấy đắc ý vạn phần. Hoàng thượng tính nếp kỳ lạ, hỉ giận khó giò vượt rồi mấy lời nói với công chúa là giặc khuôn lời của hoắc vũ an ủi hắn hắn căn bản không tin công chúa lại một lòng tình nguyện tin tưởng dựa vào mấy câu nói vừa rồi hoắc vũ thượng quan an yến vương tất cả đều đã thiếu nợ hắn ngàn quan nên hay không nên dùng tin tức này đi lượt bị tống tiền mạch dắt một phen hoắc vũ hỏi thăm hắn về yến tiệc của công chúa chỉ là một chuyện nhỏ nhưng mạch dắt là một thương nhân ngốc một lòng kết ra quyền quý chỉ cần tin tức có liên quan với đàn quyền quý muốn kiếm của hắn bao nhiêu tiền hắn đều ngốc nghếch hồ đồ đưa ra không lấy thật uổng công vì đã tới khắp xảo tiết một văn ca và hứa bình quân ngay sáng sớm đã chuẩn bị xảo quả hai hứa bình quân còn cùng đường tỷ muội ba trong họ hẹn buổi tối cùng đi cầu trước nữ được khéo tay theo thua buổi sáng khi lưu bệ sĩ nghe thấy nàng và văn ca trao đổi cũng không phản đối Nhưng buổi chiều sau khi Mãi giáp phái một người tới nói nhỏ vài câu, lại không cho hai người các nàng đi với nhau, nói sẽ cùng đi với các nàng tham dự khắp xảo tiết Vân ca và Hứa Bình Quân bày biện sau hoa quả lễ thần, các loại hoa quả thức ăn này bày đầy một bàn con. Hứa Bình Quân cười cầm một cái hà bao đưa cho Vân ca, đây là khi tỷ tranh thủ thời gian rảnh tiện tay làm cho muội. Hà bao, túi nhỏ mang theo người. Trên hà bao có theo một đám mây trắng. Theo vô cùng khéo léo tinh xảo, hiển nhiên tốn không ít công phu. Văn ca trong lòng cảm động, ngượng ngùng nói, muội lại không có làm cái gì cho tỷ tỷ cả. Hứa bình quân ha ha cười, những đồ ăn này không phải mội làm sao. Tỷ ăn chính là nhất lễ của muội rồi. muội nếu muốn đưa cho tỷ đồ theo thua mình làm, buổi tối hôm nay tốt nhất là cầu chức nữ khéo léo nhiều một chút. Văn ca cười bĩu môi, đại ca, huy có nghe thấy không? tỷ chế siễu mộ theo thua kén đó lưu bác sĩ tư tưởng có chút không tập trung vẫn lưu ý động tịnh bên ngoài nghe thấy vân ca gọi hắn chỉ cười bởi vì nông nghiệp là gốc rễ lập quốc, cho nên qua nhiều triều đại hoàng đế đều rất coi trọng khắp xảo tiết hoàng hậu sẽ mặc trang phục lấp lẫy cầu chức nữ được khéo tay theo thua lấy nan canh nữ chức nan cày bừa nữ dệt vải làm trọng yếu từ trên xuống dưới Nữ tủ trong từng nhà đều rất nóng lòng chờ mong lễ cầu chức nữ được khéo tay theo thua. Mấy cô nương hẹn nhau so tài theo thua khéo léo, cũng có thể cùng đến dưới giàn qua đằng cầu chức nữ được khéo tay theo thua. Xem con nhẹ kết tơ trên quả của ai, thì chứng tỏ người đó chiếm được ưu ái của chức nữ. Mình chưa tìm ra qua đằng là cái gì cùi đầu, theo như mình hiểu thì qua chỉ các loại có dây leo, như bầu bí, mướp, dưa chuột, đằng chỉ dây leo. Có thể đây là chỉ trung gian leo của các loại cây này Cũng bởi vì truyền thuyết đẹp về chiếc nữ và Ngưu lang Lẽ cầu chiếc nữ được khéo tay theo thuật còn có tên là đen thất tịch Ngày này, tình ngay lý gian, nàng nữ vụ cho gặp gỡ Ngầm định chung thân hẹo không ít Tình nhân vội vàng lén lút gặp mặt Nhóm mấy cô gái thích náo nhiệt vừa muốn tham dự khắp xảo tiết Còn muốn nghĩ cách đi rình cho đán tỉ mội vắng mặt Náo nhiệt không kén ngày hội thượng nguyên Hay còn gọi là tất nguyên tiêu chính là ram tháng riêng năm trước lễ cầu trước nữ được khéo tay theo thùa. tiếng cười đua âm thị phải tới tận đêm khuya đến sau khi gõ cảnh canh hai nhưng năm nay lại thập phần dị thường sau canh một ở ngã tư đường chỉ thấy một mảnh tĩnh mịch chỉ bên trong tường viên mỗi nhà ngẫu nhiên có tiếng nói cười canh một mười chín trừ hai mốt giờ canh hai hai mốt trừ hai ba h văn ca và hứa bình quân cũng dần dần cảm thấy khác thường còn đang nghi hoặc chợt nghe thấy trên đường truyền đến tiếng nệm bước có trật tự tiếng lưỡi mác đánh nhau có quân linh ca giọng quát các nhà đóng chặt cửa không được ra ngoài không được cho người ngoài bước vào nếu làm trái lập là tức luận tội mưu phản hứa bình quân sợ tới mức lập tức cài cho cánh cửa sân lại thật chặt văn ca lại muốn chạy ra ngoài hứa bình quân muốn kéo lại nhưng kéo cũng không được lưu bác sĩ cầm cánh tay đang kéo cánh cửa của vân ca vân ca mạnh dắt không có việc gì Đại ca can đoan với muội Văn ca thu tay về Không ngừng đi đi lại lại ở trong sân Là viên vương mưu phản sao Yến vương Quảng Lăng vương Hay là Sương ấp vương Lưu bệnh sĩ lắc đầu Hẳn là cũng không phải Nếu viên vương tạo phản Bình thường đều là tấn công từ bên ngoài vào trong Hoặc là cùng thần tử liên hợp Trong ngoài hô ứng Thần tử mở rõ cửa thành Dẫn binh vào thành mà không phải như bây giờ đóng chặt cửa thành lại sống như đang chóc nã vu án nhận được tin tức của thủ hạ nội ứng lập tức chạy tới bẩm báo hoàng thượng giọng nói run rẩy tới mức không thể nói thành lời hoàng hoàng thượng thượng quan đại nhân âm thầm điều binh lưu phát lang hội đứng dậy ngày này cho cục cũng đến thượng quan phụ tử đều xuất thân từ vũ lâm xoanh thượng quan kiệt là tả tướng quân thượng quan an là phiêu kỵ tướng quân trải qua nhiều năm tổ chức Vũ Lâm Xanh chính như thiên lôi, Thượng Quan Thị Sa đâu đánh đó, không có thủ sự của Hoàng Đế, Thượng Quan Phụ Tử vẫn có thể điều động binh lực từ Vũ Lâm Xanh. Vũ Lâm Xanh là một tay phụ Hoàng Trang lập, được rèn luyện dũng mãnh, ý định ban đầu là tiến đánh Hung Nô, bảo vệ Hoàng Thượng, hiện tại lại thành vũ khí sắc bén để quyền thần tranh đoạt quyền lực, Phụ Hoàng vẫn tự cho mình là cao nhất ở cõi trời đất này sẽ làm gì, nghĩa gì? Lưu Phát Lang cười tự diễu thế lực của Hoắc Quang là trong cầm quân, con trai Hoắc Vũ và cháu trai Hoắc Vân là trung lang tướng, cháu trai Hoắc Sơn là phụ gia đô úy, con rể Đặng Quảng Hán là vệ úy trường nhạc cung, con rể Phạm Minh Cựu hai lại là người phụ trách cung điện hoàng đế cư ngụ, vệ úy vị ương cung. Hoắc Quang lúc này hẳn là cũng biết tin tức, binh lực ông ta có thể điều động nhất định là cầm quân, cầm quân nắm giữ cửa ngõ của cung đình, an nguy của hoàng đế toàn bộ phụ thuộc vào cầm quân, xem như là cận vệ của hoàng đế. Điều động cấm quân hẳn là chỉ nghe theo mệnh lệnh của một người là hoàng đế, nhưng hiện tại, cấm quân chỉ nghe mệnh lệnh của Hoác Quang, giống như yết hầu của Lưu Pháp Lăng đang bị bàn tay Hoác Quang gác cao nắm chặt. Phụ hoàng, người năm đó giết mẫu thân là bởi vì cho rằng mẫu thân sẽ là quyền nguy hại đến con. Hiện giờ thì sao? Phụ chính đại thần mà người tự mình chọn lựa lại như thế nào? Lưu Pháp Lăng đột nhiên quay sang nói với vu an, ngươi lập tức phái người đi đón á tỷ tiến cung nói rằng hôm nay là sinh nhật của tỷ ấy trẫm muốn gặp tỷ ấy vua an lập tức đáp vâng sai người vội vàng đi ra ngoài nhưng chỉ qua thời gian ngắn đã quay trở về sắc mặt xanh mét hổn thể nói hoàng thượng phát minh hữu dẫn người phong tỏa vị ương cung không cho nô tài ra khỏi vị ương cung cũng không cho bất luận người nào ra vào các ngươi theo trẫm lưu phát lăng bước ra bên ngoài vua an cùng vài thái giám vội theo sát sau Phạm Minh Khữu dẫn người chắn trước mặt Lưu Phát Lăng Phạm Minh Khữu quỳ xuống nói Hoàng thượng, thần nhận được tin tức nói có người mưu phản Vì bảo đảm an nguy của Hoàng thượng Xin Hoàng thượng ở lại trong vị ương cung Trên tay Lưu Phát Lăng gân xanh mơ hồ hiện lên Ai mưu phản Đại tư mã đại tướng quân hoặc đại nhân đang cho xét Chờ điều tra rõ sẽ lập tức bẩm báo với Hoàng thượng Lưu Phát Lăng vẫn bước ra bên ngoài như trước Thị vệ chặn đường hắn lại một bước cũng không nhường Binh khí cầm sẵn trên tay, lại có xu thế đao kiếm sẽ rút ra khỏi vỏ. Thái giám theo phía sau lưu pháp lăng lập tức bảo vệ phía trước người hắn, lúc này thân thủ lên xuống cũng rất bất phàm. Phạm Minh Khữu quỳ bò lên vài bước, trầm giọng nói có câu là thuốc đắng dã tật, lời thật khó nghe. Cổ xưa có đại thần liều chết can gián, hôm nay thần cũng chỉ có thể lấy cái chết mạo phạm hoàng thượng. Xin hoàng thượng ở lại trong vị ương cung. Cho dù hoàng thượng sau này ban cho thần chết, chỉ cần tối nay bảo vệ được an toàn của hoàng thượng, thần can tâm tình nguyện được chết. Ngoài tuyên thất điện, tất cả thị vệ đều mặc áo giáp lách lẹ lẽo. Mỗi người đều tay cầm chắc binh khí, yên lặng chờ phạm minh khựu phân phó. Vua An khóc giật đầu trước lưu phát lăng, trời đã tối muộn, cầu hoàng thượng đi nghỉ ngơi trước. Bàn tay trong tay áo lưu phát lăng gác gao nắm chặt, hơi hơi run rẩy, đột nhiên say người bước trở về tuyên thất điện. Lưu Phát Lăng cầm ấm trà trên bàn lên muốn đặt bể, tay nâng đến giữa không trung rồi lại chậm rãi thu trở về, cầm ấm trà nhẹ nhàng đặt lại trên bàn. Vua An rơi lệ nói, Hoàng thượng muốn đặt thì đặt đi, đừng kìm nén làm hại bản thân. Lưu Phát Lăng say người, trên mặt mang theo một tia cười kỳ dị là chậm vô năng, làm gì phải giận chó đánh mèo, hại vật vô tội. Sớm đi nghỉ ngơi đi, kết quả đã định. Ngày mai chuẩn bị ban chỉ ngợi khen hoặc quang bình loạn có công là được Vu-an ngây ngốc, cấm quân tuy có thuận tiện về địa lợi Nhưng nếu bàn về trước chiến đấu Vũ lâm xanh xanh xa làm cho hung nốt nghe tên đã sợ mất mật sẽ cao hơn cấm quân cung đình Lưỡng bã câu thương cũng chắc có khả năng Lưỡng bã câu thương, cả hai bên cùng thiệt hại Lưu Phát Lang cười nhìn Vu-an Ngữ khí ôn hòa hiếm thấy bên cạnh thượng quan kiệt tất có nội gian Phạm Minh Khữu đối đáp thật phần là định liệu chưa, nếu chẳng qua chỉ là đang lúc vội vàng nhận được mệnh lệnh từ chỗ Hoắc Quang. Với tính cách của Phạm Minh Khữu, tuyệt đối không dám nói với chậm như thế. Nhất cử nhất động của thượng quan kiệt đều ở trong vòng sự đoán trước của Hoắc Quang. Bên ngoài Hoắc Quang không có động tác gì, chính là ôm cây đợi thỏ mà thôi. Lưu Phát lăng sai người đi vào hướng nội địa, chậm hiện tại chỉ kỳ vọng án tỷ đã thất thế có thể không bị ảnh hưởng gì đến. Vu án nghe vậy mồ hôi lại từng hô từng hô tỏa ra chuyện yến tiệc sinh nhật của công chúa hắn đã có nghe nói chỉ là bởi vì sau khi hoàng đế trở về từ can tuyên cung đều đối với công chúa hết sức lạc nhạc hờ hững hắn chưa dám nói thêm nghĩ đến công chúa mở tiệc chiêu đãi khách khứa thượng quan kiệt hoác quang tăng hoàng dương vua an hà miệng thở dốc lại nhìn đến bóng dáng hoàng thượng gầy yếu cô đơn hắn lại ngậm miệng lại ông trời chủ lòng thương Công chúa chỉ là một phu nhân ở giữa thôi, không binh không thế, không có việc gì, không có việc gì. Chú thích. 1. Tối ngày 7 tháng 7 âm lịch theo tục cũ, người phụ nữ bày hoa quả ở sân cầu khẩn để cầu chức nữ cho mình được khéo tay theo thua. May vá, ngày lễ này có tên là khắp xảo tiết, hay còn có tên khác là đen thất tịch, hiện giờ được coi là ngày lễ tình yêu của Trung Quốc. 2. Xảo quả được làm vào khắp xảo tiết. Cách làm là đun nước đường, sau đó cho vừng, bột mì vào chỗ đều, rồi nặn thành các hình khối đẹp mắt tùy theo trình độ khéo léo của các cô gái, hoặc cũng có thể dùng khuôn, sau đó cho cho khô rồi cho vào dầu trên vàng. Tiệc chúc thọ của công chúa, người được mời tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều có phân lượng rất nặng. Gia đình thượng quan thị, gia đình hoặc thị, vốn bởi vì Tăng Hoàng Dương tuổi tác quá lớn, chỉ mời nhi tủ của Tăng Hoàng Dương là Tăng An, nhưng Tăng An do bệnh vắng mặt. Công chúa vốn tưởng rằng Tăng Thị sẽ không có người tới mừng thọ, nhưng khiến công chúa mừng khôn kể xiết chính là Tăng Hoàng Dương cuối cùng lại đích thân đến. Trong yến tiệc, ăn uống linh đình, tâm tình mọi người đều hết sức vui vẻ. Trải qua nhiều ngày vắng vẻ, phủ công chúa lúc này lại vô cùng náo nhiệt, tâm trạng công chúa tự nhiên cũng tốt lắm. Thượng quan kiệt và thượng quan an hai cha con ý cười đầy mặt nhìn khoác quang, liên tiếp mời rượu. Trải qua hôm nay, Ngày mai triều đình nhà Hán chính là của thượng quan gia tộc. Hoác Quang và Hoác Vũ, hai cha con cũng đang nói chuyện nhân gian, rượu tới chén cạn, tượng hồ hết thảy đều ở nắm trong tay. Thượng quan kiệt cười càng lúc càng vui vẻ, lại rót một chén rượu cho Hoác Quang, tới, Hoác Hiền để uống thêm một ly. Hoác Quang tưởng rằng thông qua con gái Hoác Liên Nhi nắm giữ hành động của thượng quan thị, nhưng không biết là thượng quan thị tương kế tự kế tin tức hoặc liên nhi mạo hiểm truyền ra ngoài đều là kế nghi binh của thượng quan thị. Trên yến tiệc, khi bầu không khí càng đậm hơn, đột nhiên nghe thấy tiếng binh khí giao tranh, hoặc vân dẫn một đội cung đình cầm quân, võ trang đầy đủ, cả người đầy vết máu chạy vào phủ công chúa, hồi bẩm đại tư mã đại tướng quân, vũ lâm quân mưu phản. Chưa có hoàng mệnh tự động rời xanh trại, muốn tiến vào vị ương cung. Trong phút chốc, yến tiệc một mảnh tĩnh mịch. Chỉ thấy cấm quân đã vây quanh toàn bộ gian phòng. Thượng quan kiệt vẻ mặt đại biến. Thượng quan ăn hết lớn, không có khả năng. Thượng quan kiệt lao ra phía trước, muốn cấp binh khí một phen. Trong đình viện, Hoác Vân lập tức nạp tên bắn ra. Thượng quan kiệt ôm lấy lông vũ của mũi tên cắm trước ngực. Cười thảm nhìn về phía Hoác Quang, không ngờ ngươi. Ngươi còn ác hơn. Thân thể ngã trên mặt đất, ánh mắt lại vẫn trợn lên nhìn Hoác Quang như cũ. Chỗ ngồi của nữ quyến lúc đầu còn kêu khóc, nhìn thấy thượng quan kiệt mất mạng, lại đột nhiên không còn âm thanh gì. Một đàn hoảng sợ trừng lớn mắt nhìn. Thượng quan An phẫn nộ hét lên một tiếng, đột nhiên say mạnh người đứng lên, chốc hét lật ngã cái bàn, lấy làm vũ khí tấn công tới hướng hót quang. Lúc này chỉ trong chớp mắt, phong độ tướng lãnh dũng mãnh bị quyền lợi phù quý ăn mòn còn sót lại có vài phần tái hiện ở trên người thượng quan An hoắc vũ tiếp nhận đao cấm quân đưa qua chắn trước người hoắc quang hoắc liên nhi hét lớn phu quân cha thiết đã đáp ứng không xiết chàng chàng mau buông chàng buông chân thượng quan an bị hai cấm quân đâm trúng thân hình lập là tức lảo đảo đúng lúc hoắc vũ rung đao đầu của thượng quan an rơi trên mặt đất chuyển động lăn qua lăn lại hai mắt vẫn mở lớn phẫn nộ như trước đang nhìn về phía hoắc liên nhi tựa hồ chất vấn nàng vì sao lại hại chết hắn Hoắc Liên Nhi hai chân mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất lệ rơi đầy mặt không phải không phải Hoắc Thành Quân và Hoắc Liên Nhi không phải cùng một mẹ trước kia cũng không tính là thân thiết nhưng lúc này đối mặt với thảm kịch nhân gian cũng là nước mắt đầy mặt muốn đi đỡ lấy tỷ tỷ lại bị mẫu thân ôm thật chặt Hoắc Vũ Nhân ấn chặt đầu Hoắc Thành Quân vào ngực mình Thành Quân không được nhìn không được nhìn hai cấm quân bước lại che chắn cho khoác vũ nhân và khoác thành quân ra ngoài phòng lớn khoác quang nhìn về phía tăng hoàng dương hai tùy tùng của tăng hoàng dương vẫn đang liều chết bảo vệ ông ta nhưng tăng hoàng dương ca giọng cười lớn lại cho tùy tùng tránh ra trong quả y chuốc gạch trống đứng lên lão vu cũng không nhọc đến khoác hiền đệ tự mình động thủ ngày đó ta và ngươi trước rừng của tiên đế khi bốn người quỳ lão vu đã dự đoán được có ngày hôm nay đồng triều làm quan hơn ba mươi năm Mong rằng hoặc hiền đệ để cho toàn thay. Ông ta đưa mắt nhìn công chúa đã suy lơ trên mặt đất, than khẽ. Hoặc hiền đệ đừng quên ngày đó trước rừng tiên đến có phát lời thề độc. Đừng quên, đừng quên. Nói xong, lấy đầu đập vào cột nhà, nã vỡ toang lập tức mất mạng. Hai người tùy tùng nhìn nhìn cầm vệ cầm đao xung quanh, học theo chủ nhân, đều đập đầu mà chết. Đinh ngoại nhân quy trên mặt đất bò tới hướng hoặc vũ, thân thể run rẩy từng trận hoặc đại nhân. Hoắc công tử, ta vẫn đối với Hoắc đại nhân thập phần trung thành. Ta từng giúp Hoắc công tử. Hoắc vũ nhẹ gật đầu. Một cấm vệ lập tức cầm kiếm đâm vào ngực Đinh ngoại nhân, ngăn cản toàn bộ những lời Đinh ngoại nhân chưa nói ra. Từ lúc cầm quân xông vào phủ công chúa đến bây giờ, cùng lắm chỉ nháy mắt đã là cả sảnh đường đầy vết máu, một phòng đầy xác chết. Diệu thượng quan kiệt rót cho Hoắc quang, Hoắc quang vẫn còn cầm trong tay. Lúc này Hoác Quang cười nhìn thi thể thượng quan kiệt, uống hết một ngủ cuối cùng. Hoác Vũ liếc nhìn Hoác Vân một cái, Hoác Vân lập tức ra lệ cho cấm quân dẫn toàn bộ tỷ đội người hầu trong nội đường ra. Cấm quân lục soát được lễ trọng Yến Vương tặng từ trong phủ công chúa, lại còn nửa đường chạm được thư từ qua lại của công chúa và Yến Vương. Hoác Quang thản nhiên phân phó, cho đen công chúa gian lại, chờ sau khi bẩm tàu hoàng thượng xong. Xin hoàng thượng quyết định, không ai dám phát ra tiếng nào. Trong yên tĩnh, tiếng khóc nức nở của Hoắc Liên Nhi phát ra càng đặc biệt lớn, nàng lúc này mới thực sự xác nhận thượng quan an vua quân của mình xác thực đã bị khuyên đệ của mình giết chết. Nàng từ mặt đất đứng lên, run run rời rời đi về phía Hoắc Quang, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoắc Quang, phụ thân, người không phải đã đồng ý với con gái sao? Người không phải đã đồng ý với con gái sao? Hoắc Quang ôn hòa nói, Liên Nhi, thiên hạ Nam Nhi tốt còn có rất nhiều thượng quan ăn bởi vì phụ thân mấy năm gần đây đối với con cũng không tính là tốt phụ thân sẽ đền bù cho con nước mắt hoặc liên nhi liên tiếp rơi xuống rơi vào máu của thượng quan ăn trên mặt đất làm cho vết máu bắt ra từng về từng về phụ thân người không phải cũng sẽ không buông tha tĩnh nhi tiểu mộ thì sao tiểu mộ là hoàng hậu phụ thân hẳn là tạm thời sẽ không động tới con bé tĩnh nhi thì sao thằng bé là cháu ngoại ruột thịt của phụ thân cầu phụ thân tha cho nó một mạng hoặc liên nhi khóc lóc cầu xin hoặc quang khất đầu phân phó hoặc vũ sai người mang tỷ tỷ con hồi phủ trong mắt hoặc liên nhi chỉ còn tuyệt vọng hoặc vũ đi tới đỡ hoặc liên nhi dậy hoặc liên nhi thật thế rút dao hắn đang đeo bên không ra đặt lên cổ của mình hoặc vũ không dám cử động nữa chỉ càng không ngừng khuyên tỷ tỷ họ của tỷ là hoặc Tỷ cũng còn trẻ, muốn có lại đứa con cũng thực dễ dàng. Hoác Liên Nhi vừa đi bước một lùi về phía sau, vừa cười nói với Hoác Quang, phụ thân, người đã đồng ý với con gái, đã đồng ý với con gái. Cánh tay xoay vòng, khuyết cho bay ra. Đao rớt, thân ngã. Vừa vặn ngã xuống bên cạnh đầu thượng quan an. Nàng sùng đao vừa mới giết chết thượng quan an tự vặn mà chết tựa hồ là đưa ra một câu trả lời cho ánh mắt trợn chừng mở lớn của thượng quan an ba người nhóm vân ca một đêm không ngủ đoán chừng trong thành trường an rất nhiều người cũng đều có một đêm không chớp mắt lệnh cấm đi lại ban đêm được hủy bỏ vân ca vội vã muốn đi tìm máy giáp lưu bác sĩ và hứa bình quân không yên lòng dứt khoát đi chung với vân ca thường ngày trời vừa sáng đã có người đến người đi trong thành trường an hôm nay lại hết sức vắng vẻ từng nhà vẫn khóa chặt cánh cửa Ngay cả thường thúc hám tiền cũng không chịu làm việc buôn bán, đóng cửa ở nhà ngủ ngon. Ngược lại nhân phẩm cư lại mở ra cửa lớn, dường vẫn như vô sự làm ăn buôn bán như trước. Văn ca trong lòng thầm khen, không hổ là lão điếm trăm năm, sớm đã xem sóng gió nổi lên trong thành trường ăn như thói quen. Lão điếm, điếm chỉ cửa hiệu, cửa tiệm, ý nói cửa tiệm lâu năm. Cửa bình quân cũng tấm tắc ngợi khen. Lưu bác sĩ ảm đạ cười. Nghe nói năm đó khi vệ thái tử mưu phản, hai phe binh lực của vệ thái tử và hán vũ đế ở trong thành trường ăn khuyết chiến năm ngày. Thành trường ăn máu chảy thành sông, một mảnh tiêu điều. Chủ quán nhân phẩm cư là người đầu tiên khôi phục việc làm ăn bình thường. Hiện giờ chuyện này so với năm đó, không đáng kể chút nào. Sáng sớm, gió hơi có chút lạnh, văn ca hơi rùng mình một cái. Nàng lần đầu tiên trực tiếp cảm nhận được thành trường ăn một vẻ phồn hoa trở thành tàn khóc. Máu trải thành sông Một bạch y nữ tử xinh đẹp cản bước bọn họ Chỉ vào nhân phẩm cư Cười nói công tử đang ở trên lầu Mời đi theo nô tì vào Ba người vân ca đi theo phía sau bạch y nữ tử vào nhân phẩm cư Bạch y nữ tử dẫn các nàng vòng qua đại đường Từ thang gác phía sau lên lầu Mức độ quen thuộc Không sống khách hàng Mà sống chủ nhân Bạch y nữ tử đẩy manh ra Mời ba người nhóm vân ca tiến vào Mạnh giác đang đứng trước cửa sổ, dáng người ca lớn đứng thẳng, nhìn ra ngã tư đường đằng xa, trên trong cửa sổ có che băng dao xa, nhìn ra bên ngoài, tầm mắt không bị ngăn cản, người ngoài lại khó dòm ngó bên trong cửa sổ được. Nguyên văn là cụ từ trường thân Ngọc Lập, đã ý muốn miêu tả một dáng người ca lớn, hình ảnh so sánh rất là hay, nhưng không chuyển ngữ sang tiếng Việt được, và mình cũng không để Nguyên rồi chú thích được, đọc câu văn sẽ không xuôi, nên tạ chuyển như trên. Băng dao sát là một loại vải, chắc vậy, nhưng sa ri, mình không cho ra được băng dao sát là vải như thế nào. Khi Mạch Giáp say người lại, sát mặt lộ ra vài phần tiêu tụy, nói với Lưu Bạch Dĩ bắt đầu từ hôm nay, Hoắc quang chính là hoàng đế đại hán triều phía Sao Man. Lời nói kinh người, văn ca và hứa bình quân cũng không dám lên tiếng. Lưu Bạch Dĩ lại giống như đối với lời nói của Mạch Giáp vô cùng thiểu trọ, người vốn khi bọn ai thắng lợi. Mạnh giáp cười khổ dai dai lông mày, quay sang bạch y nữ tử phân phó, tan nguyệt, ngươi dẫn Vân Ca và Bình Quân đi trước ăn mấy thứ, rồi pha cho ta mấy chén trà đặc. Vân Ca và Hứa Bình Quân nhìn thắng nhau một chút, đi theo tan nguyệt ra phía sau phòng. Mạnh giáp mời lưu bệnh sĩ ngồi, lưỡng ba câu thương đột nhiên là kết quả tốt nhất, hoặc là cho dù một bên thắng, cũng có thể là thắng thảm, hiện giờ hoắc quang lại thắng hết trước lưu loát gọn gàng. Hoác quang thâm trầm tàn nhẫn vượt xa qua ta sự liệu. Lưu bác sĩ nói, ta chỉ có thể nhìn đến biểu hiện bên ngoài, nếu thất tiện, có thể nói cho ta nghe một chút không. Mạnh giác nói, thượng quan kiệt vốn định lợi dụ tiệc chúc thọ công chúa, trên đường hoác quang hồi phủ, mai phục giết hoác quang. Nhưng không ngờ nhắc cử nhận động của hắn, hoác quang đều biết rõ toàn bộ. Ở trong yến tiệc của công chúa, hoác quang trước tiên làm khó dễ, giết thượng quan kiệt, thượng quan An Tăng Hoàng dương ngay tại trận Sau đó lại lại vũ đen theo đầu của thượng quan phụ tử xuất hiện ở trước Vũ Lâm quân vốn phải phục giết bọn hắn Lòng quân lập tức tan rã Sau khi thẩm vấn Kẻ mãi miệng lập tức giết Còn lại mọi người đều chỉ chứng thực thượng quan kiệt và thượng quan an tự mình điều động Vũ Lâm quân Có ý đồ mưu phản Tại sao thượng quan kiệt không âm thầm bố trí một ít binh lực ngoài phủ công chúa Cùng Vũ Lâm xanh phụ trách phục kích hô ứng lẫn nhau Đương nhiên có bố trí Nhưng bởi vì Hoác Quang hoàn toàn biết rõ binh lực mà hắn bố trí, cho nên toàn bộ bị cầm quân tiêu diệt, không có một ai có thể truyền tin tức ra ngoài. Hoác Quang biết rõ sẽ có máu chảy đầy phòng, lại vẫn mang theo nữ quyến tham gia như mọi khi. Thượng quan kiệt bố trí binh lực ngoài phủ công chúa, lại nhìn thấy Hoác Quang mang theo Hoác thành quân thương yêu nhất tham sự tiệc tối. Tưởng rằng Hoác Quang không có chuẩn bị, tự mình khẳng định tuyệt đối không có sai sót nhầm lẫn gì. Lưu Bạch Sĩ hỏi Hoắc Quang tại sao lại biết thượng quan kiệt tính toán điều binh phục giết hắn? Mạnh dạn uống một ngũ trà đặc. Hoắc Liên Nhi vô nhân của thượng quan An từng âm thầm thông truyền tin tức cho Hoắc Quang. Nhưng mà tất cả tin tức này đều là giả. Hoắc Liên Nhi hoàn toàn không cần phải tự trách mình. Nội gián thực sự, Hoắc Liên Nhi và thượng quan An chỉ sợ đến chết đều không thể nghĩ đến. Là ai? Thượng quan An yêu thích nhất tiểu thiết Lưu Thị. Lưu Thị ở chỗ nào cũng đối nghịch với Hoắc Liên Nhi. Hai người đối chọi gay gắt nhiều năm, Hoắc Liên Nhi vẫn luôn coi Lưu thị là kẻ thù không đội trời chung, đoán chừng Hoắc Liên Nhi như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Lưu thị chính là do phụ thân của nàng, Hoắc Quang một tay an bài cho Thượng quan An. Thượng quan Kiệt sau khi phát giác Hoắc Liên Nhi nghe lén bọn họ nói chuyện, vốn định tương kế tự kế, khiến cho Hoắc Liên Nhi truyền ra tin tức giả, làm Hoắc Quang rối loạn, nhưng không ngờ Hoắc Quang có đường tin tức khác. Thượng quan Kiệt tuy là hổ phụ, nhưng lại sinh ra khuyến tử phỏng chừng thượng quan kiệt căn bản không thể tưởng được thượng quan an thế mà lại đem chuyện quan trọng như vậy nói cho tiểu thiếp. lưu bệ sĩ cười từ xưa đều là như thế, các gia tộc quyền thế lớn suy tàn đều là bắt đầu thối nát từ bên trong trước. Hoác quang là người thế nào, căn bản không cần nghe kỹ tin tức. miễn là khi thượng quan an trên sừng mắt hồn tùy ý nói ra nửa câu, hoác quang còn có thể đoán được toàn bộ kế hoạch của thượng quan gia. mạnh gia gật đầu đồng ý. Lưu bệnh sĩ than nhẹ một tiếng, hoặc liên nhi không biết sự thực ra sao cũng tốt, ít đi vài phần thương tâm. Mạnh ra bên môi có chút ý cười trầm chọc, nếu ngươi nhìn thấy vẻ mặt hoặc liên nhi trước khi chết sẽ không nói như thế. Lưu bệnh sĩ vẻ mặt khẽ biến, trong bốn phụ chính đại thần, hoặc quang luyến tiếc quý trọng thanh danh nhất. Người trong yến tiệc của công chúa hôm qua chỉ sợ ngoại trừ thân tính hoặc thị, tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Ngươi nếu trước đó biết có thể có biến. Tại sao còn đi theo? Không sợ Hoác Quang động cho tâm sao? Mạnh giác cười khổ, Hoác Quang hẳn là cũng đã tâm sinh nghi ngờ đối với ta. Nếu hôm qua ta không đi, Hoác Quang vì bảo vệ việc cơ mà phiền toái của ta còn lớn hơn nữa. Lưu bác sĩ cười rộ lên, thường thường đi ở bờ sông, sao có thể không ớt chân? Mạnh giác nét mặt trích trọng, trước khi sự tình bình ổn, ngươi giúp ta lưu ý tới vân ca. Lưu bác sĩ gật đầu. Không cần ngươi nói. Hiện tại trong cung tình hình như thế nào? Mạnh giáp lắc lắc đầu, thừa dịp đen qua rối loạn. Hoác quang thay đổi người của cầm quân hết lượt Thay đổi toàn bộ thống lĩnh không hợp ý hắn. Hiện tại cung cấm chân nghiêm. Trong cung rốt cuộc tình hình như thế nào? Chỉ có Hoác quang biết. Xem bố trí hôm qua của Hoác quang. Hắn hẳn là tính toàn bố cáo thượng quan kiệt, tăng hoàng dương, thượng quan an liên hợp yến vương mưu phản. Công chúa cũng liên luy trong đó. Lưu bệnh sĩ cười ha ha, ai mới tin? Binh lực trong thành trường An, từ Cấm quân đến vũ lâm xanh đều là người của thượng quan kiệt và hoác quang. triều chính cũng bị thượng quan kiệt và hoác quang thao túng nhiều năm. Hoàng thượng không có mấy người thân tín, đương kim hoàng hậu lại là cháu gái của thượng quan kiệt. Giả như sau này, thái tử tương lại có một nửa khuyết mạch chính là thượng quan thị. Yến vương và thượng quan kiệt có quan hệ thế nào? Nửa điểm quan hệ cũng không có. Yến vương chính là muốn thân tín có thân tín. Muốn binh có binh, mấy đứa con trai cũng đã lớn tuổi. Thượng quan kiệt còn muốn giết Lưu phát Lăng, Lật Yến Vương. Ngay cả thượng quan kiệt đầu óc bị chó ăn một nửa, cũng không đến mức nổi biên mưu phản đi Lật Yến Vương. Mạnh giác cười hỏi, từ cổ trí kim, tội danh mưu phản có mấy người không phải có lẽ có. Chỉ cần đối phương thắng lợi nói ngươi phản, ngươi chính là phản. Mọi người nịnh bợ lấy lòng người thắng còn không kịp. Có mấy người còn có thời gian nghĩ cái gì hợp lý hay không hợp lý? Dân gian bách tính lại làm sao mà hiểu được hoàng gia các ngươi rối rắm phức tạp như thế này? Ý của Mãi Giác là tội danh mưu phản trước giờ chắc gì đã là thật. Vào thời Nam Tống, danh tướng Nhạc Phi bị Tần Cối vu là mưu phản, nguyên trói Hàn Thế Trung đã chất vấn Tần Cối, xử tội Nhạc Phi. Thế bằng chứng đâu? Tần Cối đã trả lời, có lẽ có, và Nhạc Phi vẫn bị kết tội mưu phản. Về sao từ này dùng với nghĩa biện đặt không có căn cứ Chú thích này của mình chỉ mang tính tham khảo Vì câu chuyện trên diễn ra vào năm 1141 sau Công Nguyên Còn Vân Trung Ca hiện tại đang là năm 76 trước Công Nguyên Lưu bệnh sĩ có chút trầm mặc Đứng dậy bước đi thong thả đến bên cửa sổ Nhìn xuống ngã tư đường trong thành trường An Sau một lúc lâu mới thong thả nói Thế sự thực đáng cười Hơn 10 năm trước Lý Quảng Lợi, Giang Trung ở ngoài sáng Câu sạc vô nhân, Yến Vương, thượng quan kiệt ở trong tối, hãm hại vệ thái tử mưu phản. Lúc ấy bọn họ đại khái đều không nghĩ đến kết cục của mình. Lý Quảng Lợi, Giang Trung không mang tính mã bất và bận trộn một hồi, cùng lắm là được câu sạc vô nhân xem như xem y. Nhưng thật ra câu sạc vô nhân cuối cùng cũng được thỏa mãn tâm nguyện, có điều còn chưa cười đợi được nhi tử đăng cơ, đã bị ban chết. Thượng quan kiệt như nguyện nương vào ấu chúa, thao túng triều chính, Nhưng lại không nghĩ đến kết quả của mình cũng là đại tội mưu phản diệt tộc. Những người này vậy mà không ai có thể cười tới cuối cùng. Hôm nay ta và ngươi ngồi ở chỗ này nhàn trỗi luận trinh tử của người khác. Ngày khác không biết chờ chúng ta là vận mệnh như thế nào. Mạnh giác cười đi đến bên cạnh người lưu bạch sĩ. Ngươi tính nhờ vào tay hoác quang, đại thù báo được. Hẳn là vui vẻ mới đúng. Lưu bạch sĩ cười lại, ngươi lâu nay có nghe qua. Tự mình không có năng lực. Mưa tay người khác báo thù thì bản thân sẽ vui vẻ Hôm nay cục diện này nếu là ta thiết lập Ta có lẽ sẽ vui vẻ Nhưng đối với ta Ngay cả là một quân cơ cũng không phải Mạnh giác mỉm cười Bây giờ là ta một thân phiền toái Ngươi chỉ cần cười xem phong vân là được Cho dù muốn chán nản Người đó chỉ có thể là ta Bao giờ mới đến phiên ngươi Lưu bạch sĩ nhớ tới chuyện cũ phiền muộn Bị mạnh giác nói đua làm giảm bớt Trên mặt lại mang ba phần tùy ý ba phần uể oải vô lại cười lên mạnh giáp đẩy cửa sổ ra nhìn ra xa hướng trời xanh nhân sinh lạc thú ngay đây mà không biết quá trình phấn đấu là quan trọng hơn kết quả chẳng qua chỉ là cho người khác xem quá trình mới chính là tự nó tạo nên nhân sinh nguyên nhân chính là vì không biết ngày mai thế nào cho nên mới có thể phát sinh vô số điều mà ta muốn chính là nắm bắt lấy những gì ta có khả năng thực hiện khi mạnh giáp nói chuyện hiếm thấy ít đi vài phần ôn nhuận Có thêm vài phần sụp sôi mạnh mẽ, tay ở ngoài cửa sổ vung lên, tựa hồ nắm bắt toàn bộ trời xanh. Văn ca ở bên ngoài gõ cửa, hai người đã nói xong chưa? Lưu bác sĩ đi ra mở cửa, dắt hứa bình quân đi xuống dưới lầu. Văn ca vội hỏi, hai người đi đâu? Hứa bình quân cười quay đầu lại, trong lòng mội chẳng lẽ không đúng là đã sớm mong những người rảnh rỗi như chúng ta tránh đi sao? Văn ca nhăn nhăn mũi, đang muốn cãi lại. Mạnh giáp kéo nàng vào trong phòng, một lời còn chưa kịp nói đã ôm chặt nàng vào lòng. Văn ca khẩn trương tin thịt thịt đập loạn, tưởng là mạnh giáp sẽ làm gì đó, nhưng không ngờ mạnh giáp chỉ in lặng ôm nàng, đầu tựa lên đầu của nàng, hình như có chút mỏi mệt. Văn ca trong lòng tự giễu chính mình, tâm trạng bổ rối bình phục lại, đưa tay ôm lấy mạnh giáp. Hắn không nói, nàng cũng không lên tiếng, chỉ lặng lặng ôm chặt nhau, mặc cho ngoài cửa sổ thời gian lưu chuyển. Lưu Pháp Lang đang lắng nghe hoa quang tấu trình tội chứng mưu phản của Thượng Quan Kiệt và Yến Vương. Yến Vương vốn đã có phản tâm, chứng cớ hắn mưu phản căn bản không cần nguy tạo cũng đã chất thành một đống lớn. Thượng Quan Kiệt, Thượng Quan An gần đây cùng Yến Vương qua lại thân mật, và lại tự mình điều động vũ lâm xoanh, lại thêm nhân chứng, vật chứng, đúng là thiết chứng như Sơn. Tội trạng của công chúa có vật chứng, là thư tử qua lại, còn có thi nữ của công chúa làm chứng chứng cớ giành giành như núi. Sau khi khoác quang bày ra toàn bộ thư từ, tài vật quan lại làm tội chứng. Thỉnh cầu lưu phát Lăng lập tức phái binh bao vây tấn công yến quốc. đề phòng yến vương xuất binh. đối mặt với thái độ khiêm tốn bình thường như xưa nay của khoác quang, lưu phát Lăng cũng vẫn không lạnh không nóng như trước. toàn bộ đều chuẩn theo người tấu trình. lập tức chiếu cáo thiên hạ, lệnh điền thiên thu phát binh tới yến quốc. trong chiếu thư viết rõ tội trạng chỉ một mình yến vương. Không liên quan tới con cháu Nếu Đại Tư Mã đã thu thập được đầy đủ chứng như thế Nói vậy từ lâu đã chú ý tới Yến Vương Bên cạnh hắn tất có người của Đại Tư Mã Yến Vương cho dù khởi sự Chậm cũng có thể không cần lo lắng binh loạn gây họa cho dân chúng Hoặc quang đa, chúng thần nhất định tận lực Lưu phát Lăng nói Yến Vương và ngà ấp công chúa mặc dù có tội Dù sao cũng là khuyên tỷ ruột thịt của Chậm Nếu Chậm hạ chỉ giết bọn họ ngày sau chỉ sợ không còn mặt mũi nào gặp phụ hoàng đưa bọn họ đi gian lòng là được hoác quang còn muốn nói thêm lưu Pháp lang cầm quốc tỷ đã ở trước mặt ông ta nếu ngươi không đồng ý với ý tư của trẫm có thể tự mình ban chỉ đóng ấn đôi mắt lưu Pháp lang mặc dù sống hán vũ đế lưu triệt nhưng bởi vì chuyện trước kia vẻ mặt càng lúc càng đạm mạc cho nên nguyên bản là sống tám phần giờ chỉ còn ba phần lúc này ánh mắt sắc bén ẩn chứa sát khí giống như hoác quang khi còn trẻ một ánh nhìn như xuyên thấu hoác quang trong lòng chấn động không khỏi lui về phía sau từng bước bỗng cho quỳ gối trên mặt đất thần không dám lưu phát lang thu hồi quốc tỷ trầm ngâm không nói nếu đi đến một bước này hiện tại chỉ có thể hết sức tránh cho bởi vì tranh đoạt quyền lực dẫn đến chiến tranh gây họa cho bách tính sau một chớp mắt lưu phát lang nói truyền chỉ trần an quảng lang vương đồng thời tăng thêm binh lực trấn giữ phụ cận Quảng Lăng quốc, khiến cho Quảng Lăng vương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu trong vòng 3 ngày không thể để cho Yến vương mở ra cửa thành nhận tội, Đại tư Mã hẳn là có thể dự đoán đến hậu quả. Hoác quang sát mắt nặng nề, gật nhẹ đầu, thần nhận định dùng hết toàn lực, còn sương ấp quốc. Có cần hay không? Không cần phải quản sương ấp vương. Lưu Phát Lăng nói xong, đứng dậy ra cửa điện. Vu-an đi theo phía sau Lưu Phát Lăng, xen phương hướng Lưu Phát Lăng đi là tới cung điện hoàng hậu ở tiêu phòng cung. Trong lòng hắn buồn bực, năm thì mười họ mới tới một lần, hôm nay thì vì sao lại muốn tới. Cung nữ bên ngoài tiêu phòng cung có thêm vài khuôn mặt mới, những khuôn mặt cũ đã tìm không thấy. Vu-an oán khật than, hoác quang thật sự là thủ đoạn lôi đình. Cung nữ thấy hoàng đế giá lâm, sau khi thỉnh An đều tránh đi lư phát lăng ra hiệu bảo Vu an đi mở mảnh che bên ngoài sừng ra Vu an muốn bèn lên bên trong đã có một đôi tay túm chặt chặt không cho hắn mở ra Vu an muốn dùng sức lư phát lăng phát phát tay ý bảo hắn lui ra đi ra ngoài phòng canh giữ tiểu muội là trẫm vén rèm sau một lúc hai bên mảnh được kéo ra hé ra một gương mặt tràn đầy nước mắt ngoài mảnh hoàng đế đại ca bà Vu nói ông nội của ta Bà nội ta, phụ thân ta, mẫu thân ta, đệ đệ của ta, lan cô cô của ta đều chết hết, thật vậy không? Lưu Pháp Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Thượng quan tiểu mỗi nước mắt rơi càng lúc càng nhanh, há miệng muốn ca giọng khóc lớn, lại quét mắt nhìn phía ngoài điện, không dám khóc thành tiếng, cha không phải đã nói, nếu ta tiến cung, bọn họ sẽ sống rất tốt sao? Lưu Pháp Lăng nói, tiểu mội, ta hiện tại sẽ nói những lời rất quan trọng. Mội nên lắng tai nghe. muội năm nay 13 tuổi, đã là người lớn rồi. Người lớn trung quy sẽ không muốn khóc nhiều nữa. Ông ngoại mội xử lý sau những chuyện trong tay sẽ tới thăm muội. muội còn đang khóc, ông ấy sẽ mất hứng, nếu ông ấy mất hứng. Thân thể tiểu muội lùi về phía bên trong sừng cuộn tròn lại, giống một con ốc trên muốn tiến vào bên trong cái vỏ cứng của mình để trốn. Nhưng nàng không có cái vỏ cứng kia, chỉ có thể lấy hai tay ôm lấy chính mình. Ta biết, ông ngoại nếu mất hứng, sẽ cũng giết ta lưu phát lặng ngây người một lát xem ra muội thực sự trưởng thành rồi nếu ông ngoại hỏi muội có nhớ cha mẹ không muội nên trả lời như thế nào tiểu muội vừa lau nước mắt vừa nói ta sẽ nói ta sáu tuổi đã dọn tới ở trong cung rất ít gặp mặt họ tuy biết rằng cha mẹ hẳn là tốt lắm nhưng bây giờ tốt như thế nào không thể nói rõ được tuy rằng rất muốn có mẫu thân nhưng có thời điểm cảm thấy cung nữ tỷ tỷ hằng ngày chăm sóc sinh hoạt thường này thân thiết, gần gũi hơn. Lưu Pháp Lăng nhẹ gật đầu khen ngợi, tiểu mội thông minh, và năm này, mội ở trong cung học được không ít. Lưu Pháp Lăng đứng dậy, bước ra bên ngoài. Tiểu mội ở phía sau hắn kêu lên, hoàng đế đại ca, khi chừng nào thì lại đến gặp ta. Bước chân Lưu Pháp Lăng có hơi dừng một chút, nhưng không trả lời câu hỏi của tiểu mội. Bóng sáng ấy vẫn bước về phía trước như cũ. Điện phủ rộng lớn, tựa hồ vô hạt, tiểu Mộ bình tĩnh nhìn bóng sáng qua sa liêm càng đi càng nhạt dần kia. Sa liêm, mảnh bằng vải sa, sa, tên một loại hàng dệt đẹp ở Trung Quốc. Cuối cùng, biến mất không thấy. Chỉ có sa liêm vẫn nhẹ nhàng lay đồng, nhắc nhở nàng, người nọ thật sự đã tới nơi này. Tiểu Mộ buông sa liêm xuống, tiện tay cầm lên một bộ y phục nhét vào miệng, nhắc thật chặt. Nước mắt vẫn rơi như mưa, hai tay nắm chặt thành quyền, điên cuồng mà quơ quào, lại không có một âm thanh nào phát ra. Bên ngoài mảnh, mùi thơm ngọt của hoa hương từng vòng từng vòng tản ra. Một phòng tĩnh mịch.